Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Một người mặc áo choàng màu đen đang ngồi ở trên sofa, liền bái một cái kể lại tình huống ở bệnh viện. Người mặc áo choàng đen này bị bao phủ từ đầu đến chân, không thấy rõ bộ dáng, chỉ biết nghe qua âm thanh hẳn là một nam tử cường tráng. Vương Bồn đã chết. Là chuyện gì? chẳng lẽ tin tình báo sai sao? nghe được lời vương bôn đã chết, cửu trưởng lão liền trồm dậy, gắt gao nhìn chằm chằm nam tử áo choàng, trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. nam tử áo choàng liền cảm nhận được hơi thở tử vong. hắn biết chỉ cần lời nói không đúng làm cửu trưởng lão phật lòng, chờ đợi hắn chỉ có thể là tử vong. cửu trưởng lão, ta ở bên ngoài bệnh viện gặp được thi ma. Ta nghi ngờ việc này. Có huyết đổ nhúng tay. Người chắc chứ. Cửu trưởng lão nheo mắt, gắt gao nhìn chằm chằm, âm thanh lạnh lẽo, không có một tia tình cảm. Là vô cùng chắc chắn. Yên lặng vài giây, cửu trưởng lão phất tay. Người đi đi. Theo dõi bạch tử cống cho ta. Vâng. Nam tử... Áo đen liền xoay người rời đi Sau khi hắn rời đi rồi Cửu trưởng lão nhẹ giọng: Vì sao Người của huyết đồ lại xuất hiện Ở đây Liệu có phải là bọn chúng đã biết Mục đích hành động Lần này của chúng ta Điều quỷ dị chính là Ngoại trừ cửu trưởng lão Thì ở trong phòng không có lên một bóng người Vậy mà Lại vang lên một âm thanh Chuyện này không có khả năng. Rốt cục, ở Hàng Châu này ngoại trừ vị đại nhân kia, thì không có đại tần nào ở đây nữa. Không lưu lại bất kỳ dấu vết. Bọn chúng làm sao lại biết mục đích chuyến này của chúng ta? Ta tưởng rằng huyết đồ đến tìm ngươi. Rốt cục, rắc rối đó. Cầu trưởng lão một quyền đập thẳng lên trên bàn, sắc mặt âm trầm. huyết đồ đáng giận. Nếu như chúng làm hỏng đại sự của chúng ta, vị đại nhân kia sẽ không tha cho chúng ta. Thời gian chỉ còn một tháng. Trong một tháng này nhất định là phải tìm cách đuổi huyết đồ ra khỏi hàng châu. Nếu như chỉ có một mình thi ma thì còn dễ. Ta chỉ sợ người của huyết đổ đến. Nói không chỉ là một thì mà. Âm thanh kia lại một lần nữa vang lên. Bằng không. Ngươi chịu khó một chút. Hy sinh một chút. Đem người của huyết đổ dẫn khỏi Hàn Châu. trầm ngâm một lát. Cửu trưởng lão sâu kín. Thở dài vì không để phá hỏng thế cục chúng ta chỉ có thể làm như vậy chương hai mươi sáu thi thể mất tích Sáng ngày hôm sau, thời điểm mặt trời còn chưa có mọc, Bạch Tử Cống đã mở mắt. Đả tọa mấy canh giờ, trước ngực hắn cũng dễ chịu hơn một ít. Xuống giường thay đổi quần áo, Bạch Tử Cống đầy đầy Diệp Thanh Vân. Lão Diệp, Lão Diệp, dậy, dậy. Diệp Thanh Vân rụi rụi mắt, ngáp dài, duỗi người. ơi vẫn còn sớm mà. Được rồi, chúng ta đi thôi. Phải đem thi thể của Vương Bôn tiêu hủy. Nếu như chậm chế, các bác sĩ và y tá đến. Rồi đông người cũng không dễ đâu Vừa nghe đến chính sự Diệp Thanh Vân lập tức tỉnh lại xuống giường Cùng Bạch Tử Cống đi ra bên ngoài Thế nhưng Thời điểm Bạch Tử Cống và Diệp Thanh Vân Đi đến chỗ tử thi của Vương Bôn Lại phát hiện nơi này chỉ còn vết máu Mà thi thể của Vương Bôn đã không cánh mà bay Này Thi thể đâu Rõ ràng là, là quả đây tại sao bây giờ không thấy Bạch Tử Cống lại phát hiện Linh Phủ tối hôm qua mình giao cho Diệp Thanh Vân đã biến thành hai nửa rơi xuống đất nhặt một nửa trương linh phủ lên trong mắt của bạch tử cống hiện lên nghi hoặc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.